nhà thầu khoán ở Nohut. Holmes đã trở về London từ nhiều tháng qua. Theo lời yêu cầu của Holmes, tôi về ở chung với anh trong một căn hộ cũ. Y sĩ trẻ Venner đã sang lại phòng mạch nhỏ bé của tôi với cái giá cao nhất mà tôi đánh bạo đưa ra. Sau này tôi mới biết Vner là người bà con xa với Holmes và chính Holmes đã bỏ tiền ra. Sáng nay Holmes ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành và hờ hững mở rộng tờ báo nhưng ngay sau đó một cú giật chuông hung tợn vang lên tiếp theo là một người đập mạnh vào cánh cửa bằng nắm đấm cánh cửa vừa được mở ra thì vang lên những bước chân hối hả holmes đặt tờ báo xuống trong phòng khách chợt xuất hiện một thanh niên xanh mét cặp mắt ngơ ngác đầu tóc bù xù thở hổn hển anh ta lần lượt nhìn chúng tôi tôi xin quý ông thứ lỗi xin đừng hiểu lầm tôi tôi gần như bị điên Thưa Holmes, chính tôi đây, con người bất hạnh John Hector Macfarlane là tôi. Hãy hút một điếu thuốc lá đi, ông Macfarlane. Holmes nói, tay chìa ra một hộp thuốc. Tôi tin chắc rằng trước những triệu chứng như vậy thì bác sĩ Watson đây sẽ sẵn lòng cho ông uống một liều thuốc. Tiết trời mấy bữa nay thật là nóng đực. Giờ đây nếu ông cảm thấy được bình tĩnh hơn thì tôi sẽ sung sướng khi thấy ông ngồi xuống và nói cho chúng tôi biết ông là ai và ông muốn gì. Ông đã báo cho tôi rõ danh tánh ông, tựa hồ như tôi phải biết đến nó. Nhưng tôi bảo đảm với ông rằng ông còn độc thân. Ông là luật gia, hội viên hội tam điểm và mắc bệnh hen suyễn. Ngoài ra, tôi không biết gì hơn về ông. Vâng, tôi là tất cả những thứ đó, thưa ông Holmes và hơn thế nữa. Vào lúc này đây, tôi là người bất hạnh nhất ở London. Thưa ông Holmes, xin ông hãy cứu tôi. Nếu cảnh sát ập đến bắt tôi trước khi tôi kịp kể xong câu chuyện, thì ông vui lòng xin với cảnh sát hãy để cho tôi có đủ thời giờ nói với ông tất cả sự thật. Tôi sẽ yên tâm vào tù nếu tôi biết là ông giúp tôi ở bên ngoài. Chuyện cảm động đấy. Và lý thú nữa. Vì sao ông sắp bị bắt? Về tội ám sát ông Jonas ở Hạt Nauvut. Người khách vươn một bàn tay run rẩy Tới tờ Daily Telegraph còn để trên đầu khối của Holmes. Nếu ông đã đọc thì hẳn ông đã đoán vì sao tôi đến đây. Hiện nay tôi là đầu đề để mọi người bàn tán. Anh ta chỉ cho chúng tôi trang giữa của tờ báo. Đây này. Được ông cho phép, tôi sẽ đọc cho ông nghe. Đây là những hàng tít Vụ án bí mật ở Norwood. Một nhà thầu khoán nổi danh bị mất tích, một vụ ám sát ư? Một vụ hỏa hoạn do ác tâm? Kẻ sát nhân đang bị truy lùng. Họ đã theo tôi. Tôi sắp bị bắt. Mẹ tôi sẽ tan nát cõi lòng. Bà sẽ chết vì buồn tuổi. Anh ta vặn hai bàn tay trong một cơn tuyệt vọng. Người bị kết tội vì đã sử dụng bạo lực đó, có thân hình cân đối, tinh thần đã kiệt quẻ, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Không dâu, 27 tuổi, ăn mặc đứng đắn và ăn nói như một người ăn lê có giáo dục. Anh Watson, anh vui lòng đọc bài báo cho tôi nghe. Holmes nói. Trong đêm qua, tại vùng Nohut Hạ đã xảy ra một tội ác nghiêm trọng. Ông thầu khoán Jonas Ondakr, độc thân, 52 tuổi, ngụ tại Deep Den House thường bị người chung quanh gọi là một người kỳ quặc, bí ẩn và không cởi mở, đã thọ nạn. Ông đã giải nghệ sau khi tạo được một gia sản kha khá. Ở phía sau ngôi nhà ông có một khoảng đất trống chất đầy gỗ xây dựng. Lúc 12 giờ đêm qua, người ta báo động có cháy. Lính cứu hỏa kéo tới nhưng gỗ quá khô bốc cháy dữ dội người ta không sao đàn áp được ngọn lửa mãi cho tới khi cả đống gỗ biến thành tro cho tới lúc đó người ta vẫn nghĩ đó chỉ là một chiếc giường chưa có người vào ngủ cái kết sắt ở trong phòng đã bị mở nhiều giấy tờ vương vãi trên sàn nhà người ta cũng khám phá thấy có một cuộc vật lộn và nhiều vết máu còn thấy rõ trong phòng một cây gậy bằng gỗ sồi cũng bị vấy máu người ta được biết rằng Buổi tối đó, ông Jonas tiếp ông John Hector McFarlane ở trong phòng. Cây gậy là của người khách. Cảnh sát đã nắm được chứng cứ của tội ác. Dù sao đi nữa, cần phải chờ đợi những sự triển khai tiếp. Tin giờ chót Vào lúc báo lên khuôn, chúng tôi được tin ông John Hector McFarlane vừa bị bắt về tội danh đám sát ông Jonas Ondaker Của điều tra ở Norfolk Hạ Đã đưa ra ánh sáng nhiều điểm thê thảm khác thật đặc biệt Không những người ta đã tìm thấy dấu vết Của một cuộc vật lộn đẫm máu trong căn phòng của nhà thầu khoán Mà giờ đây người ta còn biết là cánh cửa sổ của gian phòng đó Đặt ở tầng trệt đã bị mở ra Có nhiều dấu vết cho thấy một đồ vật to lớn đã bị lôi kéo tới đống gỗ Và sau chót người ta đoán chắc rằng Những mẩu vụn của thân người bị đốt cháy Đã được nhận ra giữa đống cho tàn Cảnh sát tin rằng nạn nhân đã bị quất sụm trong phòng những giấy tờ của ông bị đánh cắp và thi hài ông bị lôi tới đống gỗ rồi kẻ gây án đã châm lửa đốt. Cuộc điều tra được ủy thác cho thanh tra lê thuộc Scotland Yard. Sherlock Holmes đã lắng nghe tôi đọc hai mắt nhắm nghiền những ngón tay chắp lại. Vụ án đưa ra vài chi tiết lý thú trước hết, thưa ông làm thế nào mà ông còn được tự do bởi vì những dáng vẻ bên ngoài dường như cho thấy ông là người có tội. Tôi ở Blackheat cùng với cha mẹ tôi Tối hôm qua vì cần làm việc muộn với ông Jonas Tôi đã nghỉ đêm tại một khách sạn ở Norwood Và từ đó tôi đã đi thẳng tới văn phòng Tôi không hề hay biết về vụ này Lúc lên xe hỏa, lấy báo ra đọc Tôi hết sức kinh hoàng và chỉ còn có một ý định Đặt sinh mạng tôi vào tay ông Một người đã theo dõi tôi từ nhà ga London Bridge Và chắc chắn là, ô, ai vậy kìa có người giật chuông và những bước chân nặng nề ngay sau đó leo lên cầu thang ông bạn lê cha hiện ra trên ngưỡng cửa phía trên bờ vai ông nhô lên vài cảnh sát mặc cảnh phục phải ông chôn hector mcfarlane đấy không lê cha hoảng thân chủ của chúng tôi đứng lên tái mét tôi bắt giữ ông về tội ám sát ông jonas odacle ở novut hà mcfarlane quay về chúng tôi với một gương mặt tuyệt vọng Đoạn anh ta lại ngã ngồi xuống. Xin hãy chậm chậm một chút, ông Lê cha Holmes nói, chúng tôi gặp nhau chưa được một nửa tiếng đồng hồ và ông này sắp kể cho chúng tôi nghe câu chuyện có thể giúp chúng ta nhìn thấy rõ tất cả đều đã quá rõ, Lê cha nói với giọng sầu thảm. Tuy nhiên nếu ông cho phép tôi sẽ quan tâm đến câu chuyện kể của anh ta. Thương Holmes, tôi thật khó lòng từ chối ông điều gì, nhưng tôi phải ở đây bên cạnh phạm nhân. Lê Cha nhìn đồng hồ Ông có nửa tiếng để nói Trước hết Tôi chỉ nói ngay rằng tôi không biết gì Về ông Jonas Odakon Ngoại trừ tên ông ta Cha mẹ tôi có quen biết ông ấy Nhưng từ lâu hai cụ không còn gặp ông ấy nữa Vì vậy nên tôi rất ngạc nhiên Khi vào khoảng 3 giờ chiều ngày hôm qua Ông ấy đến văn phòng tôi Trong khu City Ông nắm trong tay nhiều tờ giấy Gỡ từ một cuốn sổ Viết nguệch ngoạc Mấy thứ giấy đó đây quý ông có thể xem đi. Macphailen đặt những thứ đó lên bàn tôi, rồi nói tiếp: "Đây là bản chúc thư của tôi." Ông Jonas nói: "Thương Macphailen, tôi muốn ông soạn thảo nó theo thể thức hợp pháp do luật định. Tôi ngồi ở đây trong lúc ông soạn thảo." Thế là tôi liền bắt tay vào công việc, nhưng tôi kinh ngạc biết bao khi thấy ông ta làm chúc thư để tặng tài sản cho tôi. Jonas O'Dakle là một người nhỏ bé cặp lưng mày bạc. Mỗi lần tôi ngước mắt lên nhìn về phía ông, tôi lại bắt gặp tiêm mắt ông chăm chú nhìn tôi với một dáng vẻ vui thích. Tôi thật khó mà tin vào những giác quan của mình khi đọc những điều khoản của bản chúc thư, nhưng ông ta đã giải thích với tôi là ông không lấy vợ, rằng ông không còn ai thân thích trong gia đình, rằng ừ. ngày xưa ông đã quen biết cha mẹ tôi, rằng ông luôn luôn nghe nói về tôi như một thanh niên rất đáng khen và rằng ít ra tiền bạc của ông sẽ vào những bàn tay thành thạo, hiển nhiên là tôi chỉ có thể ấp úng những lời cảm tạ. Bản di chúc soạn xong được ký tên và người thư ký của tôi đã đứng ra làm chứng. Sau đó, ông Jonas báo cho tôi biết là ông có nhiều hợp đồng cho thuê nhà đất, những chứng thư cấu thành tài sản, những quyền cầm đồ thế nợ, những phiếu cổ phần và muốn giải thích cho tôi rõ về những giấy tờ đó. Ông bảo là ông sẽ không được an tâm trước khi công việc được giải quyết xong. Với yêu cầu tôi đi về nhà ông ngay trong tối hôm đó, đem bản giấy chúc và sắp đặt tất cả cho có ngăn nắp. Nhưng hãy nhớ nghe con, không một lời nào với ba má con trước khi mọi việc đâu vào đấy, chúng ta dành cho họ điều ngạc nhiên nhỏ bé này. Ông nhấn mạnh nhiều tới điều đó và ông đã buộc tôi phải hứa lời danh dự. Tôi gửi một bức điện về nhà để báo tin rằng có việc quan trọng không biết chừng nào mới xong. Ông Jonas muốn ăn tối với tôi vào lúc 9 giờ. Tôi gặp vài khó khăn mới tìm ra nhà ông và tôi tới nơi khoảng 9 giờ rưỡi. Tôi đã gặp ông. Xin lỗi, hôm xin cắt lời. Ai mở cửa cho ông vào? Một bà trung niên, chắc là người giúp việc ở trong nhà. Và chính bà đã báo tin ông đến. Tôi đoán chừng như vậy. Quả đúng thế. Xin ông vui lòng kể tiếp. Ông McFarlane lau vầng chán xâm sấp mồ hôi. Tôi được đưa vào phòng khách. Nơi đó bữa ăn đã được dọn sẵn Ăn xong, ông Jonas đưa tôi sang phòng ông Trong đó có một két sắt lớn Ông mở két, lấy ra một mớ những giấy tờ Và chúng tôi cùng nhau xem xét Khi xem xong thì đã nửa đêm Ông bảo tôi khỏi cần làm phiền người đầy tớ Và ông đã đưa tôi ra Qua ngã cửa sổ luôn luôn mở rộng Trong suốt thời gian đó Thế bức mảnh sáo có được hạ xuống không? Holmes hỏi Nó đã được hạ xuống phân nửa ông ấy đã kéo mảnh lên để có thể mở cửa sổ ra. Tôi không thấy cây gậy. Ông bảo tôi đừng có lo ngại, con nặng. Giờ đây rồi chúng ta sẽ gặp nhau luôn. Ta sẽ giữ cây gậy của con cho tới khi con tới lấy lại. Lúc đó đã quá muộn nên tôi không thể trở về Blackheath được và phải trọ qua đêm ở khách sạn. Tôi không còn biết điều gì hơn nữa ngoài cái tin đăng trong tờ báo này. Ông có cần đặt thêm câu hỏi nào không, thưa ông Holmes? Lê cha hỏi cặp lông mày đã nhướng lên hai hoặc ba lần. Không, trước khi tôi tới Blackheath, cha ông muốn nói tới nó hút, Cha chữa câu nói. Ô phải, chắc chắn đó là nó hút, tôi muốn nói Holmes nói với một nụ cười bí ẩn. Lê cha đã có hơi một lần quan sát thấy Holmes với dáng vẻ tò mò. Tôi rất muốn nói với ông một lời, thương Holmes. Này ông Macfarlan, chiếc xe ngựa đang chờ ông ở dưới đường người thanh niên đứng lên và sau một tia nhìn cầu khẩn rời khỏi phòng cảnh sát dẫn anh ta xuống xe nhưng lê cha ở lại với chúng tôi Hôm đã cầm lấy sấp giấy hợp thành bản nháp của bản di Chúc và anh quan sát chúng tôi với một sự quan tâm thấy rõ tài liệu kỳ lạ phải thế không lê cha anh nói tay đập tập giấy xuống tới lượt lê tra xem các giấy tờ ông rất ngạc nhiên tôi chỉ có thể đọc được những dòng đầu Những dòng ở giữa và một hoặc hai dòng ở đoạn cuối Chúng thật rõ như là chữ in Trong các chỗ khác, chữ viết thật xấu Và đây là đoạn mà tôi chẳng hiểu tí gì Anh nghĩ sao về điều đó? Holmes hỏi Nói thật, thế còn ông, ông nghĩ sao? Tài liệu này đã được viết ra trên chiếc xe lửa Nét chữ dễ đọc, viết tại nhà ga Chữ xấu trên các đoạn đường giữa những nhà ga Và các chữ không đọc được, viết cư tàu chạy trên những chỗ bẻ ghi. Những tờ giấy này đã được viết trên một đường tàu ngoại ô bởi vì nó có một chuỗi liên tục những chỗ bẻ ghi. Cứ giả thiết rằng suốt chuyến đi đó đã được dành cho việc soạn thảo tờ di chúc thì đây là một chuyến tàu tốc hành và nó chỉ dừng lại có một lần giữa Norwood và London Bridge. Ông quá sắc giỏi, thì ông Holmes. Bản chúc thư đã được viết bởi Jonas Odaco ngày hôm qua trong lúc đi đường Thật là kỳ lạ. Tại sao ông ấy viết một chứng từ quan trọng, một cách vội vã như vậy? Nhưng làm như thế, là có khắc nào viết ra bản án tự hình cho chính mình? Lê trà nói. Ồ, ông tin vậy sao? thì ông không tin à? Tôi thấy có một vụ còn chưa được sáng tỏ. Nếu vụ này mà chưa sáng tỏ, thì vụ nào mới sáng tỏ? Đây là một thanh niên bất thình lình được biết rằng nếu ông già đó chết, thì anh ta sẽ được hưởng một gia tài. Anh ta làm gì vậy? Anh ta không nói với ai hết, nhưng thu xếp để có thể gặp ông già ngay, ngay buổi tối hôm đó. Anh ta chờ cho bà già kia đi ngủ, rồi ra tay giết ông già, đem thiêu xác, sau đó đi tới một khách sạn gần đó để ngủ trọ. Những vết máu ở trong phòng và trên cây gậy đều rất mờ, rất có thể là anh ta đã không thấy những vết máu đó, và anh ta yên chí rằng mình không để lại một dấu vết nào. Nếu ông đặt mình vào cương vị của chàng trai đó, thì liệu ông có chịu ra tay ngay vào cái buổi tối đó hay không? Cái buổi tối mà bản di chúc được ký. Hơn nữa, liệu ông có chọn cái ngày mà có một đầy tớ gái đã đưa ông vào nhà và báo với chủ? Sau chót, liệu ông có chuẩn bị tất cả mọi sự dự phòng khả dĩ che giấu được cái thi hại không? Ngoài ra, ông có chịu để cây can của mình ở lại đó không? Coi nào, ông Lê Cha hãy thú nhận rằng điều đó khó mà có thể thực hiện chứ về cây can thương Holmes. Ông biết rõ rằng một can phạm thường luôn luôn mắc phải những điều bất cẩn mà một người bình tâm sẽ không làm. Chắc chắn y đã sợ hãi và không dám trở lại trong phòng. Xin ông hãy đề nghị với tôi một giả thuyết khác khớp với sự việc hơn. Tôi có thể cung cấp cho ông hàng nửa tá." Holmes trả lời. "Chẳng hạn như đây là một ông già đưa ra những giấy tờ có giá trị, một kẻ đầu đường xó chợ đi ngang qua đó, ngó qua cửa sổ lúc bức màn chỉ buông xuống nửa vời thấy mớ giấy tờ lúc mắc pha ra về gã đầu đường xói chợ lẹn vào chụp lấy một cây can và giết ô đem cái xác đi đốt rồi đào tẩu tại sao gã đầu đường xói chợ đem đốt cái xác lê cha hỏi để chôn vùi một chứng cớ holmes snap rất có thể là kẻ đầu đường xói chợ muốn che giấu một vụ trả thù mà y là thủ phạm Thế tại sao hắn lại không lấy cái gì? Bởi vì đó là những giấy tờ mà y không thể hưởng lợi được. Lê Cha lắc đầu, nhưng với một sức mãnh liệt được dằn xuống. Vậy thì, thưa ông Sherlock Holmes, ông hãy đi tìm gã đầu đường xó chợ của ông. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi sẽ tạm giam người của chúng tôi. Tương lai sẽ cho biết ai là người có lý. Ông chỉ cần thận trọng điểm này, thưa ông Holmes. Không một giấy tờ nào bị mất, còn người bị cầm tù là người được sở hữu những giấy tờ đó. Holmes ngạc nhiên, anh nói. Đúng như lời ông nói, tương lai sẽ trả lời dứt khoát. Xin tạm biệt, ông Le Chag. Trong ngày hôm nay, tôi sẽ ghé Norwood để xem ông đã tiến tới đâu. Sau khi viên thám tử ra về, Holmes sẽ đứng lên và chuẩn bị với tâm trạng vui vẻ công việc anh sắp làm trong ngày. Anh Watson, tôi tới Blighett. Tại sao không tới Norwood? Tối nay sẽ cho anh biết một điều gì đó có lợi cho chàng trai lúc anh trở về thì đã khuya, vẻ mặt đầy âu lo và mệt mỏi trong một tiếng đồng hồ anh bấm phím cây vĩ cầm để xoa dịu nỗi buồn phiền của mình sau chót anh đặt cây đàn xuống và thật cho tôi những rủi ro của anh tôi đã giữ thái độ vững vàng trước mặt lê cha nhưng tận trong đáy lòng tôi lại tin rằng lần này anh ta theo đúng hướng còn chúng ta thì lạc hướng anh có đi black hit không có người cha đã đi tìm con Bà mẹ ở nhà, bà có cặp mắt xanh, run lên vì sợ hãi và phẫn nộ. Bà ta nhất quyết cho rằng con bà không phải là thủ phạm, nhưng bà không hề xót thương Lão Odakon. Trái lại, bà nói về Lão với một nỗi cay đắng, khiến cho vô tình, bà lại củng cố cho lập luận của cảnh sát. Lão ta giống như một con khỉ hung ác và lắm mưu mẹo. Ngay lúc còn ấu thơ, Lão đã độc ác như loài thú dữ. Vậy là bà đã biết ông ấy từ thuở nhỏ. Tôi hỏi phải tôi biết rất rõ đó là một gã xi si tình đã theo đuổi tôi tôi đã đính hôn với y nhưng khi tôi biết y đã thả một con mèo vào trong chuồng chim thì tôi liền hủy bỏ hôn ước bà ta đi lục tìm trong một ngăn tủ và đã đưa tôi xem tấm hình chụp một người đàn bà bị bôi lem nuốt và bị khía rách bằng lưỡi dao nhíp đây là ảnh tôi buổi sáng ngày cử hành hôn lễ của tôi y đã gửi tấm hình này cho tôi cùng với những lời nguyền rủa, đổi bại. Vậy thì ít ra ông ta cũng đã tha thứ cho bà, bởi vì ông đã để lại gia tài cho con bà. Con tôi cũng như tôi, chúng tôi không thèm nhận một chút nào của hắn. Chính Thượng Đế đã trừng phạt hắn, con trai tôi vô tội. Sau đó tôi thử khơi màu, hai hoặc ba ý nghĩ, nhưng chẳng rút ra được điều gì, nên tôi đi tới ngôi nhà xảy ra tội ác. Đó là một biệt thự lớn, kiểu mới, xây bằng gạch, đứng sững sững trên thửa đất phía trước nhà chạy dài một bãi cỏ với những cây nguyệt quế về phía tây mặt và cách xa đường một quán có một cái sân chứa gỗ xây dựng là nơi đã phát hỏa tôi đã vẽ một bản sơ đồ hiện trường trong cuốn sổ tay cánh cửa sổ bên trái này là cửa sổ của phòng ông Jonas từ ngoài đường người ta có thể nhìn vào bên trong đó là điều an ủi duy nhất mà tôi đã đem về lê cha không có đó Nhưng người phụ tá đã tiếp đón tôi nồng hậu. Cảnh sát vừa thực hiện một khám phá lớn. Họ đã dành cả buổi sáng để lục lọi trong đống cho. Ngoài những màu vụn của xác người đã cháy thành than, họ còn tìm thấy những phiến tròn nhỏ bằng kim khí phai màu. Tôi đã quan sát cẩn thận, thấy đó là những cái cúc quần dài. Một số những cúc đó có chữ hai ẩm đó là tên người thợ may quần áo cho Jonas. Tôi xảy bước trên bãi cỏ để tìm các dấu hiệu và dấu vết. Nhưng tiết trời rất khô, đất rắn như sắt. Tất cả những gì tôi có thể thấy là một xác chết hoặc một kiện hàng cồng cành nào đó đã được kéo ngang qua một bờ rìa cây song song với đống gỗ. Việc đó phù hợp với cảnh sát. Tôi bò trên bãi cỏ giữa cây nắng tháng 8. Một tiếng đồng hồ sau đó, tôi đứng lên. Chẳng tiến thêm được chút nào. Sau thất bại đó, tôi đi vào trong phòng và khám nghiệm các hiện trường. Những vết máu rất mờ nhạt nhưng rõ ràng đó là những vết máu tươi. Cây can đã được để sang một bên. Trên đó cũng có những vết máu mỏng. Đúng là cây can của McFarlane. Trên tấm thảm, tôi lấy được dấu chân của hai người, nhưng không có dấu chân của một người thứ ba nào. Thêm một điểm nữa cho cảnh sát. Tôi quan sát các món cất giữ trong két sắt. Rất nhiều giấy tờ đã được lấy ra và để ở trên bàn. Trong những bao thư có gắn khẳng niêm phong, mà một hoặc hai bao đã được cảnh sát khui ra. Tôi thấy chúng không đưa ra một giá trị lớn lao nào. Và tài sản trong ngân hàng của ông Jonas cho thấy ông không khá lắm. Nhưng tôi có cảm tưởng là không phải tất cả mọi giấy tờ đều nằm ở đó. Các giấy tờ nhận quyền sở hữu là những cái đáng chú ý hơn cả. Nhưng tôi không tìm ra nó. Nếu chúng ta thấy chúng, thì chúng ta sẽ đánh đổ lý luận của Lecha. Bởi vì có ai đi đánh cắp một giấy xác nhận chủ quyền mà y sẽ được thừa kế trong ngày mai không còn cách nào khác tôi thử cầu may với mụ đầy tớ bà ta tên là lising đó là một người nhỏ bé tóc hung cặp mắt ngờ vực và không thực thà nhưng mụ ngậm miệng như hến đúng chính mũ đã đưa ông mark faylen vào nhà lúc 9 giờ rưỡi muốn đi ngủ vào lúc 10 giờ rưỡi phòng mụ ở đầu nhà phía bên kia và mụ đã chẳng nghe thấy gì. Ông Macphailan đã để lại trong gian tiền sảnh cái mũ và cây can của ông. Chính tiếng báo động hoảng hoạn đã đánh thức mụ dậy. Ông chủ già nu của mụ chắc chắn là đã bị ám sát. Ông chủ có kẻ thù nào không? Ai mà chẳng có kẻ thù, phải không nào? Nhưng ông Jonas rất kín đáo và những quan hệ của ông chỉ là những vụ giao tiếp về công việc làm ăn. Bà ta đã thấy những cái cúc của áo quần mà ông chủ đã mặc tối hôm trước. Gỗ rất khô. Cháy như bùi nhùi gặp gió, cũng như những người liên cứu hỏa, mụ đã ngửi thấy mùi thịt nướng. Mụ không biết gì hết về các giấy tờ, cũng như những công việc riêng của ông chủ mụ. Trái lại, đó là một bản tường trình hoàn toàn tiêu cực. ấy thế mà, ấy thế mà, anh xiết bàn tay này và bàn tay kia để tạo thêm sức mạnh cho sự vững tin mà anh sắp bày tỏ. ấy thế mà tôi biết rằng tất cả điều đó là giả dối, tôi cảm nhận thấy nó trong tận tủy xương tôi. Có một cái gì đó còn chưa chịu ló ra Và mụ gia nhân biết một cái gì đó Trong mắt mụ Tôi đọc thấy một thứ giống như Chỉ dấu của một lương tâm tội lỗi Tốt hơn là chẳng nên nói đến chuyện đó nữa Watson Nếu một sự may mắn mà không tới giúp chúng ta Thì vụ ở Norwood Sẽ không có mặt trên bản tưởng thưởng Những thành công của bọn mình Cái dáng vẻ bề ngoài lương thiện Của can phạm Há chẳng gây ấn tượng tốt Với đoàn bồi thẩm hay sao Watson. Anh có nhớ cái tên sát nhân Burr Stevens? Cả đã muốn chúng ta cứu thoát hắn vào năm 1887. Anh có thấy người nào có những cử chỉ dịu hiền, kẻ nào giống như những đứa con gương mẫu trong một gia đình lương thiện hơn hắn chăng? Đúng thế. Nếu chúng ta không đưa ra được một giả thuyết nào khác thì chàng cái đó bị tiêu. Chỉ có một chi tiết nhỏ liên quan đến giấy tờ. Khi nhìn vào tập ngân phiếu tôi nhận thấy là trong năm vừa qua nạn nhân Có chi trả cho một ông tên Cornelius nào đó một số tiền rất lớn. Thú thật là tôi mong muốn được biết ông Cornelius là ai, mà một nhà thầu khoán đã ngưng hành nghề lại có những dịch vụ quan trọng đến thế. Liệu ông ta có giữ một vai trò nào trong vụ này chăng? Cornelius có thể là một nhà môi giới chứng khoán, nhưng chúng ta lại không tìm thấy một phiếu cổ phần nào tương ứng với những khoản chi đó, vì thiếu những chỉ dấu khác giờ đây tôi phải tìm kiếm bên phía ngân hàng Về việc ra Cornelius Đã lãnh các chi phiếu đó Nhưng tôi e sợ rằng vụ này sẽ kết thúc Bằng sợi dây thòng lọng Mà Lê Cha sẽ tròn quanh cổ thần chủ chúng ta Tôi không biết trong đêm đó Holmes có ngủ được hay không Nhưng khi tôi gặp lại anh Trong bữa điểm tâm Thì tôi thấy anh xanh sao mệt nhoài Những quần chữ nặng quanh mắt Làm cho cặp mắt lộ ra trong sáng hơn Trung quanh ghế bành anh ngồi tấm thảm vương đầy những mẫu tàn thuốc và những ấn bản đầu tiên của nhật báo mới phát hành buổi sáng sớm. Một bức điện tín nằm trên mặt bàn. Anh nghĩ sao về bức điện này?" Holmes hỏi. "Bức điện được gửi từ Norwich. Chứng cứ quan trọng vừa được tìm thấy, tội lỗi của Macphailan đã được xác minh. Khuyên ông nên bỏ việc điều tra." Đó là chuyện trở thành nghiêm trọng rồi đây," tôi nói. Đó là tiếng cái ó o nhỏ bé của Leia, Holmes trả lời với một nụ cười cay đắng. Tuy nhiên, hãy còn quá sớm để mà bỏ cuộc. Anh hãy dùng điểm tâm đi, rồi chúng ta sẽ lên được. Chúng tôi đi tới Knockgut, một đám đông những kẻ hiếu kỳ vây quanh ngôi nhà Dipdin House. Leia đón chúng tôi với một vẻ mặt rạng rỡ và một thái độ thắng cuộc. Thế nào, ông Holmes? Ông có đem theo bằng chứng rằng chúng tôi đã lầm lẫn không? Ông có tìm ra tên đầu đường xó chợ nào chưa? Ông ta kêu lên. Tôi chưa rút ra được một kết luận nào. Holmes đáp. Nhưng ngay ngày hôm qua, chúng tôi đã có một kết luận rồi. Chúng tôi, Scotland Yard, đây này. Và giờ đây, câu kết luận đã được kiểm chứng. Ông phải nhìn nhận rằng, lần này, chúng tôi đã hơi nhanh hơn ông một chút, thưa ông Holmes. Ông quả thật có dáng vẻ của một người vừa nhận được một ân sủng của Thượng Đế, Holmes nói. Lê Cha buông ra một chàng cười ẩm ý. Ông mong chúng tôi bị thua, nhưng không ai có thể chiến thắng trong tất cả mọi trường hợp, phải thế không, bác sĩ? Hai ông hãy lại đây, lại đây để thấy rõ tác giả của tội ác chính là McFarlane. Ông ta dẫn chúng tôi tới một gian tiền sảnh sẫm tối. Đây là nơi mà chàng trai đã đi qua để lấy cái mũ sau khi gây ra tội ác. Xin quý ông hãy nhìn cái này. Ông bật một que diêm và chỉ vào một vết máu trên tường. Ông đưa que diêm sát lại gần hơn. Lúc đó, tôi thấy còn hơn là một vết. Đó là một dấu ngón tay cái in thật rõ. Ông hãy dùng kính lúp và quan sát nó, thưa ông Holmes. Phải, đó là việc mà tôi đang làm đấy. Ông dư biết là không quả hai dấu tay giống nhau chứ. Đúng vậy. Thế thì ông hãy so sánh cái dấu tay này với bản sao lại ngón tay cái trên bàn tay phải của McFarlane được lấy trên xì. Ông đưa vết tay in trên các xi si lại sát bên vết máu. Tôi chẳng cần tới một kính lúp cũng nhận ra rằng hai dấu đó y hệt nhau. Thế là quyết định. Lê cha gieo lên. Phải. Thế là quyết định. Tôi lặp lại. Quyết định. Holmes nói. Một ngữ điệu nào đó trong giọng nói của Holmes khiến tôi giọng tai lên. Tôi quay lại để nhìn Holmes. Mặt anh không còn như trước nữa. Nó để lộ một niềm vui lớn trong lòng anh. Cặp mắt anh sáng như hai ngọn đèn pha. Tôi có cảm tưởng là Holmes phải phấn đấu dữ dội để cố nén một tiếng cười ngạo nghễ. Sau chót, anh thì thào, "Ai mà tin được nhỉ, một chàng trai dáng dấp dễ thương đến thế. Đây là một bài học để chúng ta đừng tin vào những cảm tưởng ban đầu, phải thế không lê cha." "Phải. Tôi biết có những kẻ thường quá tự tin thương Holmes để cha nói sự hỗn xược của ông ta tăng lên." Chàng trai đó Đã phải ấn ngón tay cái của bàn tay mặt vào tường trước khi gỡ lấy cái mũ móc trên cái máng áo choàng. Ồ, một hành động rất tự nhiên. Bề ngoài, Holmes thật là bình tĩnh, nhưng tất cả thân hình anh lại vặn vẹo dưới ảnh hưởng của một cơn kích thích bị kiềm chế. Anh nói thêm, ông Lê Cha, ai phát hiện điều này? Bà Lê Sinh, người đã báo động cho nhân viên trực gác tối qua. Nhân viên trực gác của ông ở đâu? trong căn phòng đã xảy ra tội ác chúng tôi cành gác để không cho ai đụng tới cái gì cả nhưng tại sao ngày hôm qua cảnh sát không thấy dấu vết máu này nói nào ngay chúng tôi không tiến hành một cuộc xét nghiệm tỉ mỉ gian tiền sành và chăng nơi đó lại không được sáng sủa phải thế không không hẳn thế tôi nghĩ rằng không có gì để nghi ngờ và rằng dấu vết chưa chắc đã có từ hôm qua lê cha chăm chú nhìn holmes chừng như ông nghĩ rằng Holmes đã mất trí. Thú thật là chính tôi cũng hạc nhiên bởi cái khía cạnh hơi phi lý trong sự nhận xét của Holmes. Ông có nghĩ là đêm qua Mark Fallon đã ra khỏi lim để làm gia tăng thêm những lời buộc tội vốn đã đè nặng lên vai anh ta không? Lê Cha nói, tôi mời các anh chuyên gia minh định xem đây có phải là dấu ngón tay của anh ta không? Đây đúng là dấu ngón tay của anh ta. Thế thì đủ rồi, Lê Cha ngắt lời. Khi tôi có đủ chứng cứa, tôi đi tới kết luận nếu ông có điều gì muốn nói ông sẽ gặp tôi trong phòng khách là nơi tôi sắp viết bản báo cáo anh Watson công việc dường như rất tệ hại ấy thế mà tôi lại phát hiện ra một cái gì đó thật là kỳ cục nó không cho mình được thất vọng tôi thật vui khi nghe anh nói thế tôi trả lời tôi rất sợ là vụ án đã được giải quyết xong không nó chưa được giải quyết đâu có một nhược điểm nằm ở trong cái bằng chứng mà ông Matt Leycha đã đưa ra Nhược điểm ở chỗ nào? Ở chỗ này đây. Vào ngày hôm qua, khi quan sát tiền sảnh, tôi không hề thấy cái dấu tay này. Anh Watson, một cuộc dạo chơi nho nhỏ dưới ánh nắng sẽ không gây thiệt hại cho chúng ta. Tinh thần bị lộn xộn, nhưng tâm thần lại được sửa ấm bởi một nguồn hy vọng mới. Tôi theo Holmes đi vòng quanh khu vườn. Holmes quan sát ngôi nhà dưới tất cả mọi góc cạnh trước khi chợ vào và đi thăm bên trong từ dưới tầng hầm lên tới cái vựa sát mái nhà. Phần lớn những căn phòng không có bày đồ đạc, nhưng Holmes quan sát chúng một cách cực kỳ tỉ mỉ. Sau so chót khi đứng tại bực thềm mà phía trên nó là nơi dẫn đến ba căn phòng không có người ở, anh suýt la lên vì vui mừng. Đây là lúc nên cho lê trai biết bí mật. Anh chàng đã thích thú khi cười ngạo chúng ta. Chúng ta sẽ trả miếng. Viên thanh tra Scottland Yard đang cặm cụi viết. Tôi tin là ông đang soạn thảo bản báo cáo về vụ án Holmes nói Đúng vậy Ông không nghĩ là còn quá sớm chăng Tôi không thể bắt tôi đừng nghi ngờ Bạn Lê Cha Thanh tra Lê Cha đã biết Holmes quá rõ Nên không dám coi thường với câu nói đó Ông đặt cây viết xuống Và nhìn Holmes với vẻ tò mò. Ông nói sao Có một nhân chứng quan trọng Mà ông đã không thấy Ông có thể giới thiệu người đó với tôi không Dễ thôi Xin hãy làm đi Ông có bao nhiêu nhân viên ở đây? Ba người. Tuyệt vời. Mấy người đó đều là những tay cao lớn, khỏe mạnh và có giọng nói thật lớn chứ. To con và khỏe mạnh thì có, nhưng vì sao lại cần có giọng nói thật lớn? Rồi ông sẽ hiểu thôi. Và còn nhiều điều nhỏ bé khác nữa. Mong ông vui lòng gọi người của ông lại. Tôi sẽ giáng sức. Năm phút sau, ba người cảnh sát đã tập hợp trong gian phòng trước. Holmes nói với họ. Dưới dãy nhà phụ có rất nhiều dơm Mong các ông vui lòng mang tới đây hai bó Anh Watson, tôi tin là anh có mang diêm quẹt theo Thưa ông Lê Cha, ông có sẵn lòng đi cùng với tôi lên bực thềm trên cao kia cho Trên bực thềm được nói đến, mở ra một dãy hành lang rộng Chạy dài theo ba gian phòng ngủ bỏ trống Tới một đầu, Sherlock Holmes bố trí chúng tôi đứng theo hàng dọc Các nhân viên thật ớn hở Và Lê Cha nhìn kỹ bạn tôi với tình cảm xen kẽ sự thích thú, sự lo âu và sự mỉa mai. Holmes tới đứng trước mặt chúng tôi với dáng vẻ một nhà ảo thuật đang chuẩn bị làm trò. Ông có sẵn lòng phái một trong những nhân viên của ông đi lấy một xô nước không? Hãy đặt dơm ở đây, trong hành lang này, nhưng đừng đặt sát vào tưởng. Bây giờ tôi tin là chúng ta đã sẵn sàng. Lê Cha đỏ mặt lên vì giận dữ. Tôi tự hỏi không biết ông có chế giễu chúng tôi không thì ông Sherlock Holmes. Trong trường hợp ông biết một điều gì đó, ông có thể nói toạc ra mà chẳng cần đến cái trò dàn cảnh kỳ cục này. Tôi có những lý do đứng đắn để hành động như vậy. Có thể ông còn nhớ là hồi nãy ông đã hơi chế giễu tôi khi mặt trời ra vẻ chiếu sáng phe ông. Giờ đây xin cho phép tôi được chủ tọa một nghi lễ nho nhỏ. Anh Watson, anh có sẵn lòng mở một cửa sổ và ném một cây diêm đang cháy vào cái đống rơm không? tôi làm theo điều anh yêu cầu bị cuốn hút bởi luồng gió lùa một giải khói sáng tỏa ra trong rẽ hành lang trong lúc rơm khô nổ lách tách dưới ngọn lửa giờ đây chúng tôi sắp giới thiệu người làm chứng đó với ông ông lê cha tôi có thể yêu cầu tất cả quý ông cùng kêu lên hai tiếng cháy nhà nào một hai ba cháy, cháy, nhà, nhà, nhà, cháy nhà. nhà sáu người cùng hét toáng lên cảm ơn mong quý ông lặp lại cháy, cháy nhà, nhà, nhà, nhà. Thêm một lần nữa, và cùng một lúc. Cháy! Cháy Tiếng kêu của chúng tôi lớn đến nỗi. Ở đầu đằng kia, hạt no vút, cũng phải nghe thấy. Bất tình lình từ trong một bức tường phẳng lì ở cuối dãy hành lang, một cánh cửa mở tung ra, và một người nhỏ bé nhảy ra như một con thỏ vọt ra khỏi hàng. Tuyệt! Holmes nói, với một giọng thật bình tĩnh. Anh Watson, mong anh hãy chút xô nước lên đống rơm Cảm ơn, thế là đủ. Lê Cha, xin cho phép tôi được giới thiệu với ông. Đây là ông Jonas Odako. Vin thám tử sững sờ, nhìn chằm chằm vào người mới tới, đang hấp hái mắt và đang lần lượt ngó nhìn toán chúng tôi, và vào ngọn lửa đang dần dần liềm tắt. Ông ta có một cái đầu ghê tởm, mưu mô, thoái hư thật xấu và lòng độc ác. Thế này là thế nào? Lê Cha hỏi sau khi đã tìm lại được việc sử dụng cái lưỡi. Ông đã làm gì trong khoảng thời gian đó? Jonas thốt ra một tiếng cười ngượng nghịu, nhưng ông lùi lại trước bộ mặt đe dọa của Lê Chàng. Tôi không làm gì tai hại cả. Không tai hại à? Ông đã làm tất cả những gì cần làm để cho một người vô tội phải bị treo cổ. Nếu không có Sherlock Holmes thì ông đã thành công trong cái mưu mô độc ác đó rồi. Kẻ gian ác bắt đầu khóc giấm dứt. Thưa ông, tôi xin đoan chắc với ông rằng đây chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Một trò đùa hả? Nhưng tôi, tôi không sẵn lòng cười đâu. Hãy đưa ông này vào trong phòng khách cho tới khi tôi xuống. Thưa ông Holmes, nhà thám tử nói tiếp sau khi Jonas đã được đưa đi cùng với bà cảnh sát. Tôi không thể nói ra trước mặt các thuộc viên, nhưng trước mặt bác sĩ Watson, tôi xin thành thật xin nhìn nhận rằng ông đã thành công. Đây là một trong những cú đẹp nhất trong sự nghiệp của ông. Ông đã cứu được mạng sống cho người vô tội và đã ngừa chiếc được một vụ tai tiếng lớn lao có thể làm tiêu tan danh tiếng của lê cha này trong sở Scotland Yard. Holmes mỉm cười, vỗ lên vai Lech. Lê Thay vì danh tiếng bị tiêu tan, tên tuổi ông bạn tốt của tôi sẽ được lấy lừng thêm nữa. Ông bạn chỉ cần sửa đổi vài điều trong bản báo cáo mà ông đang viết đó, và tất cả mọi người sẽ hiểu là chẳng ai có thể đem phấn mà ném vào mắt thanh tra cha, cha. Bộ ông không muốn tôi nêu tên ông ra, phải. Và bây giờ chúng ta hãy đến xem cái hang của con chuột đi. Một bức vách ngăn bằng lát nan và chát hạch cao đã được sắp xếp trên 2 mét chiều dài ở cuối hành lang, với một cánh cửa được che giấu một cách khéo léo. Ánh sáng đến từ các khe hở của những tấm nan lát. Có vài ba món đồ, thức ăn và nước uống ở bên trong, cũng như có nhiều cuốn sổ và tài liệu. Holmes nói, nhà thầu khoán này đã tự làm lấy cái chỗ ẩn náu nhỏ bé này mà chẳng cần đến một kẻ đồng lõa, ngoại trừ cái mụ đầy tớ quý hóa. Mà tôi sẽ mau chóng nhét vào trong cái đáy hai túi của tôi Nếu tôi ở đề vị ông, ông Lê Cha Tôi sẽ theo lời khuyên của ông Nhưng làm thế nào mà ông lại biết được chỗ này, thương Holmes Tôi có ý nghĩ là lão già quỷ quyệt này trốn ngay trong nhà mình Khi xảy bước trong hành lang tôi khám phá ra rằng Nó ngắn hơn dãy hành lang tương tự ở phía dưới mất 2 mét Ngay tức khắc tôi đoán ra được nơi lão trốn Tôi tự nhủ là hắn không đủ vững tinh thần Để không nhúc nhích trong lúc có báo động cháy nhà Tất nhiên là chúng ta có thể xông vào bắt hắn Nhưng tôi lại thích hắn phải tự mình trường mặt ra Và chăng tôi cũng muốn chọc quê ông một chút chơi Vì hồi nãy ông đã chế nhạo tôi Vậy thì ông đã ăn miếng trả miếng rồi đấy nhé Một hòa nhé Nhưng làm thế nào mà ông biết được con quỷ đó ở trong nhà Giấu lăn tay Ông đã bảo với tôi rằng đó là một bằng chứng quyết định Đúng, ông có lý Nhưng nó quyết định cho sự ngược lại Tôi đã biết ngày hôm qua trên tường không có dấu vết đó Vậy thì nó đã được thêm vào trong đêm khuya Bằng cách nào? Khi những sấp giấy đã được niêm phong Jonas yêu cầu Mark Fallon kiểm tra một trong những con dấu Bằng cách ấn ngón tay cái lên sáp mềm Điều đó đã xảy ra thật nhanh và thật tự nhiên Đến nỗi người thanh niên không còn nhớ gì nữa Ngay chính cả lão quỷ này cũng không chắc đã nghĩ đến Là về sau sẽ còn sử dụng cái dấu tay đó nhưng khi trốn trong hang hắn đã nghiền gẫm lại nội vụ và bất chợt thấy được tầm quan trọng của sự buộc tội MacPhailen nếu hắn sử dụng cái dấu tay đó in y lại một dấu tay trên xi si, bôi máu vào đó rồi đem in lại nó trên tường hoặc dòi chính tay hắn hoặc qua trung gian của mụ đầy tớ chỉ là trò trẻ con đối với cái tên vô lại đó nếu như ông chịu bỏ công ra mà xem xét các tài liệu mà y đã đem cất trong cái hang của y tôi dám cá với ông lâu sẽ tìm thấy con dấu niêm vết lan tay ở bên trên tuyệt vời lê cha reo lên thật rất rõ ràng nhưng tại sao lại có một sự đánh lừa ác hiểm đến như thế thưa ông tôi không thể kìm được một nụ cười tất cả sự tự mãn đến sắc sược của viên thanh tra đã rớt xuống người ta dám nói đây là một cậu học trò đang hỏi ý kiến ông thầy hắn là một nhân vật rất thâm rất ác rất ham trả thù thụ xưa Hắn đã bị bà mẹ của McFarlane hủy bỏ lời hứa hôn. Hắn coi đó là một điều bị lăng nhục và để lòng hận thủ. Hắn muốn được trả món thủ xưa, nhưng chưa có cơ hội. Trong hai năm gần đây, những vụ kinh doanh của hắn đã gặp những tình huống xấu. Hắn khó mà trả được nợ. Hắn quyết định quyết nợ. Và vì mục đích ấy, hắn đã viết những chi phiếu lớn cho một ông tên là Cornelius. Tôi chưa theo dõi những chi phiếu đó, nhưng tôi dám đánh cuộc là chúng đã được phát hành cho ngư nhận đó trong một tỉnh lẻ là nơi mà thỉnh thoảng Jonas đến đó sống với một cuộc sống khác. Hắn đã có ý định thay tên đổi họ, rút lấy tiền và rồi bỏ đi nơi khác sinh sống. Con này Luc chính là tình giả của hắn. Rất có lý. Hắn cho rằng nếu hắn bị mất tích trong một trận hỏa hoạn thì hắn sẽ được thoát khỏi tất cả mọi sự truy tố, cùng lúc hắn sẽ thực hiện được một cuộc trả thù khủng khiếp đối với người phụ nữ năm xưa bằng cách Làm cho đứa con trai duy nhất của bà vào tù Và hắn đã thực hiện điều này như một bậc thầy Ngón khéo của bản trúc thư Động cơ gây tội ác Cuộc viếng thăm bí mật mà cha mẹ chàng trai không biết Sự đánh xoáy cây can Vết máu Những mẩu vụn bị cháy thành than của thịt động vật Những cái túi áo Nút quần Tất cả đều đáng khâm phục Hắn đã răng lưới khéo đến nỗi cho tới sáng nay Tôi còn chưa biết thoát ra bằng cách nào nhưng hắn đã không biết dừng lại, hắn lại còn muốn siết chặt thêm nữa sợi dây thòng lọng vốn đã quấn lấy cổ chàng trai, cho nên hắn đã bị mất hết. Chúng ta xuống thôi, Lê Cha. Tên vô lại ngồi trong phòng khách của chính y bị kèm sát bởi hai viên cảnh sát. Hắn điên gì? Đó chỉ là một trò đùa, thưa ông đại lượng. Tôi ẩn trốn là để muốn biết người ta nghĩ gì về tôi sau khi tôi chết. Đoàn bồi thẩm sẽ quyết định việc đó. Lê Cha trả lời. Và chắc chắn là ông sẽ được biết rằng các chủ nợ của ông sẽ tịch biên cái tài khoản Trong ngân hàng của ông Cornelius Holmes nói thêm Lão già giật nảy mình và hướng đôi mắt dữ tợn của y về phía bạn tôi Một ngày nào đó tôi sẽ trả món nợ này Holmes nở một nụ cười khoan dung Trong vài năm tới ông sẽ rất bận rộn Nhân đây xin cho hỏi một câu Ông đã ném cái gì vào trong đống gỗ cùng với cái quần cũ của ông Một con chó chết Một con thỏ hay là cái gì? Ông không muốn nói ra ư. Ôi, ông thật khó thương biết bao.